Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp chuyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nói đến đây Bảo Ngọc tự nhiên nhỏ nước mắt, đặt nhìn thấy quan cảnh ấy không dám hỏi nữa. Bảo Ngọc ngẫm nghĩ câu vừa rồi khóc quả lên, đứng phát dậy, đến bên án thư cầm út viết một câu kệ Người chứng ta chứng, lòng chứng ý chứng. Đã không có chứng mới gọi là chứng, không có gì chứng mới là chỗ đứng. Viết xong bản thân tuy đã hiểu nhưng sợ người xem không hiểu, Bảo Ngọc lại viết thêm khúc, ký sinh thảo ở sau kệ rồi đọc lại một lượt, trong bụng thấy khoan khoái, không vướng víu gì, liền lên giường ngủ. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc vừa rồi đi ra một cách quả quyết, Bèn lấy cớ đến hỏi thăm tập nhân để xem ý tứ ra sao, tập nhân nói, cậu ấy đi ngủ rồi à Đại Ngọc muốn về ngay, tập nhân lại nói, cô hãy đứng lại xem, cái giấy này trong viết những gì ạ. Rồi đem tờ giấy Bảo Ngọc vừa viết, đưa cho Đại Ngọc xem. Biết Bảo Ngọc vì một lúc thức giận mà làm ra bài này, đáng cười lại đáng tham, Đại Ngọc liền bảo tập nhân, Cậu ấy viết đùa đấy chẳng có gì đâu nóii xong cầm tờ giấy về buồn đến hôm sau đại học đưa cho bảoo Thoa tư vân cùng xem bảoo Th đọc lên có những câu không phải ta không phải người theo ai nhưng chẳng biết là ai tha hồ đi lại không vướng mắc vui vẻ hão huyền thôi cũng mặt thân sư ai có kẻ làm chi, Trước đây lận đận bởi duyên gì, bây giờ nghĩ lại thật là vô vị. Bảo Thòa đọc xong xem lại những câu kệ cười nói. Người này tình ngộ rồi đấy, đó là lỗi của tôi vì hôm nọ tôi đọc cho anh ấy nghe một bài hát thành ra hỏi chuyện này. Những lời bí ẩn trong sách đạo dễ làm người ta thay đổi tính tình. Sau này anh ấy cứ cho những câu nói gàn sở là phải. Lúc nào bụng cũng nghĩ vớ vẩn, há chẳng phải là tự tôi đọc một bài hát mà sinh ra lắm chuyện hay sao? Tôi thật là đầu tiêu việc này. Nói xong Bảo Thoa xé vụn tờ giấy, Bảo A Hoàn đốt đi. Đại Ngọc cười nói, cần gì phải xé để tôi hỏi anh ta, thì em cứ theo tôi. Tôi sẽ làm cho anh ta trừ những ý nghĩ nơi ngôi đi. Ba người cùng sang gặp Bảo Ngọc, Đại Ngọc cười nói, Anh Bảo Ngọc, tôi hỏi anh, quý nhất là của Bảo, bền nhất là Ngọc, anh có gì là quý là bền? Bảo Ngọc không trả lời được, ba người đều cười nói, ngủ ngốc như thế mà muốn tham thiền. Đại Ngọc nói, anh nói trong kẻ, không có gì chứng mới là chỗ đứng, cầu ý cũng đúng đấy, nhưng cứ ý tôi thì chưa đủ, nên nói thêm câu này, không có chỗ đứng mới thực hân tịnh, Bảo Tha cười nói, "Ấy, đúng đấy, như thế mới là hiểu thấu đạo Phật. Ngày trước, vị tổ thứ của Nam tông là Huệ Năng đi tìm thầy, đến Thiền Châu nghe nói có vị tổ thứ 5 là Hoãn Niễn ở Hoàng Mai, liền vào xin làm hòa đầu tăng, tổ thứ 5 muốn tìm người thừa tự đạo Phật, bảo các sư mỗi người làm một bài kệ. Sư thượng tọa là Thần Tú nói: mình là cây bồ đề, lòng như đài hương sáng, phải nên lau chủi luôn, đừng để cắt bụi bám. Bây giờ sư Huệ Năng đường xả gạo ở dưới bếp nói, hay thì hay thật đấy, nhưng chưa được chọn nghĩa, Nhân đọc một bài kệ. Bồ đề nào phải cây, hương sáng nào phải đài, không có vật gì cả, đâu vướng bụi trần ai. Tổ thứ năm Bèn đem áo và bát truyền cho sư Huệ Năng. Câu kệ vừa rồi, Cũng là nghĩa ấy, nhưng mới chỉ là câu bí ẩn, chưa hoàn toàn kết thúc. Không lẽ nửa chừng lại thôi hay sao? Đại Ngọc cười nói, Lúc nãy không trả lời được, thế là anh ấy thui rồi. Bây giờ có trả lời cũng chẳng lấy làm gì giỏi. Thôi, từ nay giờ đi, anh không được nói chuyện đạo Phật nữa nhé Ngay những điều hai chúng tôi biết, anh cũng còn chưa hiểu, thế mà cũng đòi tham thiền. Bảo Ngọc vẫn cứ cho mình là đã giác ngộ, không ngờ bị Đại Ngọc hỏi một câu không trả lời được. Lại đến Bảo Hoa, lôi chuyện trong ngữ lục xe đều là những chuyện đột ngột bất ngờ. Bảo Ngọc nghĩ bụng, họ hiểu biết trước ta, cũng còn chưa giác ngộ, sao ta lại tự chút lấy khổ não vào mình. Rồi cười nói, ai tham thiện, chẳng qua nói đùa một lúc đấy thôi. Sau đó, bốn người lại vui vẻ như cũ. Trần có người táo, Nguyên Phi sai người mang đến cái đèn có viết câu đố, bảo mọi người đoán xem. Đoán xong, mỗi người viết một câu dân lên ạ. Bốn người nghe nói vội thể đến buồn và mẫu, thấy một thái giám nhỏ mang cái đèn lụa trắng, bốn góc bằng nhau, trên lụa đã viết sẵn câu đố. Mọi người tranh nhau đoán, viên thái giám nhỏ nói, các vị đoán xong đừng nói ra. Tôi viết kính và niêm phong đệ lên để người xem ai đoán đúng ạ. Bảo Thoa đến gần, thấy một bài thơ, bốn câu bảy chữ, không có gì mới lạ, nhưng cũng khen ngợi, kêu là khó đoán lắm. Rồi phả cách như nghĩ ngợi, nhưng thực ra cô ta đã đoán được rồi. Bọn Bảo Ngọc, Đại Ngọc, Tương Vân, Tháng Xuân đều đoán cả. Lại gọi bọn xã Hoàn, xã Nam đến đoán. Sau đó mỗi người lấy một vật gì làm thành câu đố, viết cẩn thận vào giấy và treo lên đèn. thái giám đi về đến chiều đưa sổ xe. Bài của quý phi đố các vị đều đoán đúng cả, chỉ có cô 2 và cậu 3 là đoán sai. Những câu đố của các vị tiểu thư người đã đoán cả rồi, không biết có đúng hay không. Hắn giờ những câu nguyên phi đoán ra có câu đúng cũng có câu sai. Kể lại một lượt, viên thay sám lại đem những đồ thưởng ra cho những người đoán đúng. Mỗi người được một cái ống đựng thơ do trong cung ràm xa và một cái thịa lấy bãi chè. Chỉ có Ninh Xuân giả hoàn là không được gì cả. Nguyên Xuân cho là trò chơi nhỏ nhặt không để ý đến. Vì giả hoàn thì buồn bực, viên thay sám lại nói. Cầu đấu của cậu ba không thông, quý vị không đoán. Tôi bảo mang đến hỏi cậu ba là cái gì ạ? Mọi người nghe nói đến xem thấy hắn viết Anh cả có những tám sừng Anh hai chỉ có hai sừng mà thôi Trên vườn anh cả ngồi chơi Cửa buồn trồm trỗng anh hai thích ngồi Xem xong ai nấy cười ổ lên Và hoàn nói viên thái phám Một câu là cây khối Một câu là đầu quân thú Đi xong, Viên Thái Sám uống nước rồi về. Giả Mẫu thấy Nguyên Xuân có những trò chơi khứng thú lại càng thêm vui, bèn sai làm một cái đèn lồng rất khéo và đẹp để ở giữa nhà, bảo bọn chị em mỗi người viết một câu đố dán ở ngoài đèn, rồi sửa soạn những đồ thưởng như chè thơm, quả tươi cùng các đồ chơi khác. Giả Chính đi trở về, thấy Giả Mẫu vui và lại, dự ngày xuân Nên chiều hôm ấy, ông ta cũng sang hầu để mẹ vui thêm. Mầm trên xã Mẫu, Giả Chính và Bảo Ngọc, mâm dưới có Vương Phu Nhân, Bảo Thoa, Đại Ngọc và Tương Vân, dưới nữa là Nguyên Xuân, Thám Xuân và Tích Xuân. Các bà Hậu già và bọn A Hoàn đứng hầu xung quanh. Mầm danh trong thì Lý Cung Tài và Vương Hy Phượng. Giả Chính nói, sao không thấy giả lan đâu. Bọn hầu vào hỏi Lý Thị, Lý Thị đứng dậy cười nói, cháu nó không thấy ông gọi nên không chịu đến à. Người hầu gia trình giả chính, mọi người cười nói, thằng cháu ơn gạn quá. Giả chính liền bảo giả hoàn và người hầu gọi giả lan đến. Giả mẫu cho ngồi bên cạnh và cho ăn quả cả nhà chuyện trò vui vẻ. Bảo Ngọc xưa nay vẫn hay nói ba hoa, này có giả chính ngồi đấy nên phải ngồi yên vân vân dạ dạ. Tương Vân tuy là con gái, vốn thích chuyện trò, cười đùa, nhưng cũng khóa miệng nốt. Đại Ngọc thì hay làm ra vẻ, không thích nói nhiều. Bảo Thoa thì hay giữ gìn cẩn thận, cũng ngồi yên không nói gì. Thành ra tiệc vui trong gia đình, nhưng vẫn thấy gọt bó. giả Mẫu biết là có giả chính ở đấy, nên uống hết ba tuần rượu liền rục giả chính về nghỉ. Giả chính biết ý giả mẫu bảo mình về để cho các cháu được thoải mái, liền cười nói. Hôm nay được nghe bà đặt việc, đố đèn, nên còn mang rượu và lễ vật đến xin vào hội. Sao bà lại không chia sẻ lòng thương yêu các cháu, cho coi một chút nào. Giả mẫu cười nói, vì anh ở đây chúng nó không dám vui cười, khiến ta buồn lắm. Anh muốn đoán câu tố ta ra cho một câu. Nếu đoán không đúng thì phải phạt nhé. Giả chính vội cười. Vâng, à con xin phạt. Nếu đoán đúng, xin bà thưởng cho. Cái ấy thì cố nguyên rồi. Rồi phả mẫu đọc luôn. Còn thể lơ lửng bám trên cảnh. Đố tên một thứ quả. Giả chính biết ngay là quả phải, nhưng cố ý đoán sai để chịu phạt mấy thứ rồi mới đoán đúng. Giả Mẫu lại thưởng cho mấy thứ. Sau giả lại đọc một câu đố để giả đoán. "Mệnh thề vuông vắn, chất thì cứng rắn." không biết nói, trả lời đúng đắn, đố một thứ đồ dùng. Ông ta đọc xong rồi khẽ bảo Bảo Ngọc, Bảo Ngọc biết ý, khẽ đến gà giả Mẫu. Giả Mẫu nghĩ một lúc cho là đúng liền nói: "Ôi,